Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mét 76 Tính tình của cậu trở nên vừa chín chắn vừa kiến đáo Cậu cũng chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương Nhìn như thế nào Cậu cũng không giống một thiếu niên mới có 15 tuổi Ngược lại Nhìn cậu giống như một người đã trưởng thành với dùng mạo tuấn tú Tác phong xuất sắc Trường sinh cực kỳ vui thích Khi được đi làm và tan tầm cùng với tương tư Về sau vào giờ nghỉ trưa ăn cơm ở siêu thị Trường sinh lại cầm cặp lồng đường cơm Chạy đến chỗ của tương tư Hai người ngồi đối diện cùng với nhau ăn cơm. Một tiểu niên nhìn như thanh niên đã trưởng thành. Một cô gái, tuổi còn trẻ chỉ độ 20 tuổi, ngồi ăn cùng với nhau. Dần dần những đồng nghiệp bắt đầu nhìn ngó treo kẹo bọn họ. Nằm thành nữ tú đáng yêu, nhìn thế nào cũng giống như một đôi trời sinh. Từng tư từ cảm thấy những người này quả thực là cực kỳ nhảm chán. Dù không chủ tâm, ở trước mặt của trường sinh, cô luôn tự dùng thư cách bậc bề trên để đối xử với cậu. So ra cô, còn lớn hơn cậu ta những 10 tuổi cơ đấy, làm sao có thể được chứ? Trưởng sinh nghe thấy những người kia hay nói dẫn về cậu và tương tư, nhưng cũng chỉ vụng trộm mà miếng môi cười, sau đó liền cúi đầu ăn cơm, không giải thích mà cũng không phản bác. Mãi đến khi tương tư sắp sửa tức giận, cậu mới ôn hòa dịu dàng liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó ôn tồn nói với mọi người, các chị à, các chị nói em thì không sao cả, nhưng đừng nói chị tư tư của nhà em, chị ấy ra mặt mỏng rất là xin lỗi mấy cô gái trẻ nghe tới cậu nói như vậy đầu tiên im lặng không nói gì nhưng sau đó lại phá lên cười ầm ý từng từ không sao nhịn nổi giận dữ nước mắt nhìn cậu ta một cái cầm chiếc đũa gõ đầu của cậu ta miệng nói có một chút sảng sỡ Trở sinh à cậu sợ rằng thiên hạ còn chưa đồ loạn hay sao hả chuẩn sinh cũng không tránh để mặc cho cô cầm chiếc đũa gõ vào đầu mình nhìn cô cười sắc mặt trở nên hồng hào đôi mắt trở nên sáng lóng lánh cậu cảm thấy trong lòng mình hết sức vui sướng nếu như cô vẫn luôn cười như vậy cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cậu không thích cô vụng trộn ngồi khóc một mình không thích cô nửa đêm không ngủ cứ ngồi trầm mặc ở trong phòng khách không thích cô khi gọi cậu mà ánh mắt lại trống rỗng bên trong đáy mắt không có cậu cậu chỉ muốn chị tư tư của cậu có thể vui vẻ nhiều hơn một chút cười nhiều hơn một chút lúc cô cười rộ lên đôi mắt cô sẽ sáng rực rỡ giống như một viên ngọc quý nhìn thật là đẹp Cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy ánh mắt của trường sinh nhìn tương tư, không nhìn được liền trêu chọc cậu. Này, trường sinh à, cậu mà nhìn nữa từ tư sẽ bị cậu nhìn đến tan ra mất đó. khuôn mặt của trường sinh đỏ hơn cả mặt trời, suốt cuộc tương tư không thể ngồi lại được nữa. Trường mắt mà nhìn trường sinh vứt đôi đũa xuống, cơn mặt thanh tú động lòng người, rồi ngón tay dài nhỏ ra, chỉ vào chốc mũi của cậu nói đầy oán hận Trường sinh, ngay lập tức cậu mau chóng cút trở về nên làm việc của mình cho tôi nhờ đi Trở sinh hơi mỉm môi lại cười cười, đôi mắt dài nhỏ, đôi mắt lộ ra vài phần thanh tú mị hoặc, ngoan ngoãn buông cặp lồng xuống. Cậu đứng lên cơ thể thiếu niên cao gầy giống như cây trúc xanh tươi. Từ từ à, vậy buổi tối, em vẫn đứng trợ chị ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà nhé. Nói xong câu đó, cậu lại nhìn cô một cái thật sâu rồi sau đó xoay người, hướng về kho hàng hóa để chờ. Đám phụ nữ trẻ lại cười phá lên, từng từ dậm chân một cái vừa tức vừa giận. Đến cuối cùng cô thực sự không sao nhịn nổi nữa Cũng bật lên tiếng cười Đôi mắt sáng trong veo Cái đứa nhỏ này thật là không biết thế nào lớn nhỏ nữa buổi chiều khi làm việc Trưởng sinh lại có một chút không được yên tâm Trước kia cậu luôn nói cho mọi người biết rằng Cậu mới có 15 tuổi Chẳng qua bởi vì cậu không muốn lớn lên Cậu sợ phải lớn lên Cậu là một người không biết thân tế của mình ra sao Cậu không cha con mẹ Chỉ biết ăn xin mà sống Sau khi lớn lên trở thành một năm thiếu niên Đã có thể làm được mọi việc Cậu lại một mực muốn mình mãi 15 tuổi Tất cả mọi người tới lui trong con hẻm nhỏ này Người ta đều coi cậu là một cậu bé Không cần thiết phải đề phòng Cậu sống thanh thản ổn định Nhưng cậu sống những năm tháng cuộc đời cô độc tràn đầy vô ưu lô kia Không được nhiều lắm Cho đến khi cậu gặp được tương tư rồi Lúc này cậu cảm thấy bản thân mình đã lớn hẳn Mà biến thành một người lớn thật sự Nếu không phải chính bản thân mình Để làm cho mình trở thành một đứa trẻ nhỏ Thì làm sao có thể vĩnh viễn, viễn là một đứa con nít được? Trên đời này, làm sao còn có thể người nào vĩnh viễn, viễn không bao giờ trưởng thành đâu? Cận trường sinh, cuộc đời của cậu nên bắt đầu có một cuộc sống mới. Xin cậu đừng nên tiếp tục như vậy, đừng tiếp tục trầm lân nữa có được hay không? 18 năm trước, cậu là một con người không cha con mẹ sống ở một con nhỏ này đi ăn xin, lặng lẽ để mà lớn lên. 18 năm sau, cậu được một cô gái khiến trong lòng cậu cực kỳ nghĩa mộ. Những năm thám trong cuộc đầu cậu coi như đều không uổng phí. Năm nay kể cả tuổi mụ của cô mới 23, cũng chỉ hơn cậu một tháng nữa là tròn 18. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.